mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Sấm Ma. À thi rất là vui được gặp lại quý bà con trong khung giờ là kể chuyện đời thường có thật. À, được bà con khắp nơi gửi về cho thi rồi thi kể lại cho bà con cùng nghe. Ở đây thì bà con có những câu chuyện muốn gửi cho thi thì cứ gửi về địa chỉ trần thi kể chuyện 82@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của thi. Tất cả thông tin mà để gửi chuyện thì thi đều có đính kèm trong phần mô tả. Và trước khi bước vào câu chuyện ngày hôm nay thì cũng xin có một cái thông báo nhỏ gửi đến quý bà con. Đó là từ trước cho tới nay à, thì chỉ có đảm nhiệm hai kênh. Một kênh là kênh diễn đọc truyện tâm linh đó là xóm truyện ma. Và một cái kênh xóm ma này là thi để thì kể chuyện đời thường của bà con nè. Ngoài ra thì không có bất kỳ đảm nhiệm thêm một kênh truyện tâm linh nào khác. À, có hình của Thi trên đó Hoặc là có những cái logo Rồi có những cái um, bìa video Nhìn rất là kinh khủng Đọc cái tựa không mà Thi sang chấn tâm lý như nó Thì muốn xỉu ngang vậy đó Thì những cái kênh đó thì không phải là Kênh mà Thi đang đảm nhiệm nha à, Thi chỉ có đúng Hai cái kênh này thôi Thì bà con ở đây nếu mà theo dõi Thi đủ lâu là sẽ biết kênh nào là kênh thật Và kênh nào là kênh giả uhm, Thường thì Cái cách nhận biết đầu tiên đó là Bà con coi video này thì bà con có thấy cái logo ở trên màn hình và logo ở bên cái góc trái của màn hình của chúng ta là sẽ luôn có cái logo sấm ma hoặc là logo sớm truyện ma. Và đặc biệt mấy kênh giả mạo là không bao giờ có hai cái logo này. Đó là cái điều mà để nhận biết. Và trong quá trình mà coi video thì bà con sẽ thấy có một cái dòng chữ hiện lên. Đó là một cái dòng chữ... À, đó là cũng coi như là cái nhận dạng của hệ thống đất đồng radio. Thì cái logo đất đồng studio nó sẽ hiển thị lên trên màn hình. Thì quý bà con coi một hồi là quý bà con sẽ thấy. Và cái điều đầu tiên như Thi nói đó đó là hai cái logo. Một logo sống ma sẽ nằm ở trên cái góc trái của màn hình và một cái logo là sống truyện ma. Đó là cái điều mà mình nhận diện đầu tiên. Và tiếp theo nữa bà con nhìn vào cái lượng đăng ký tức là cái lượng đăng Surprise. Thì nhìn hai cái lượt đăng ký này thôi là bà con đã biết được kênh sống ma này cũng ra đời lâu rồi và kênh sống truyện ma thì ra đời cũng đã rất rất là lâu. Cho nên nhìn vào đây đó là điều thứ hai để mà mình nhận biết. Và một điều thứ ba nữa để nhận biết là kênh thật và kênh giả. Thì kênh thật không có bao giờ mà thi đặt mấy cái tựa truyện mà nghe rùng rợn rùng rợn theo cái kiểu mà sợ còn hơn sợ ma nữa đó bà con. Tức là những cái tựa truyện mà họ lấy họ đặt lại á, rất là kinh khủng. Nó, nó, nó không có được hay ho gì trơn á. Nói chung là nó rất là thô tục. Và kênh của Thi thì không bao giờ đặt tựa truyện như vậy cả. Hầu như những video đó là họ đều sao chép lại hết. Để mà họ đặt cái tựa lại cho nó lôi cuốn như vậy. Hồng là để đánh lừa quý bà con thôi. Chứ đó không phải là kênh mà Thi đang đảm nhiệm nha. Rồi, à, lâu lâu thì Thi nhắc lại một chút để bà con nhắn tin hỏi Thi nhiều quá. Mà Thi không có tiện trả lời một lượt được tại vì tin nhắn quá nhiều. Cho nên là thi đem lên video này, Thì nói luôn một thể ha. À, cũng rất mong bà con là luôn luôn yêu thương và ủng hộ kênh thiệt này của thi Rồi, quay trở lại với lại buổi kể chuyện. Thì ngày hôm nay Thì sẽ kể cho bà con nghe hai câu chuyện à, được gửi về từ hai vị khán giả khác nhau. Và câu chuyện đầu tiên á, là của bạn Diễm. Bạn Diễm này bạn nói bạn cũng đã gần 30 rồi. Và câu chuyện này nó xảy ra mới dài năm trước đây thôi. Bạn nói bạn là công nhân mai Của một cái xưởng mai gia công ở Sài Gòn Thì bạn làm ở đây khoảng được 5 năm Hồi trước cái lúc bạn mới vô làm á, Thì xưởng cũng chưa có được như bây giờ đâu xưởng chỉ có 4 người thợ mai thôi Trong số đó là có một chị này chỉ tên là chị Tuyền Năm đó chị cũng đã hơn 40 tuổi rồi Chị Tuyền đã ly dị chồng Và đang sống cùng với đứa con gái của mình Trong một căn phòng trọ gần chỗ làm của chị luôn Và bạn nói rằng Bạn rất là quý chị Tuyền này Kiểu như cái tánh tình chỉ hiền Dễ gần Đặc biệt rất sở lưỡi Rộng rãi với chị em lắm Chị cũng hay đem trái cây nào này lên cho mọi người ăn chung Lâu lâu được thưởng á, Hoặc là có cái tiền gì đó Thì chị sẽ lấy cái tiền đó để mua nước Bao mọi người Ai cũng yêu mến chị hết trơn á Tuy nhiên do một lần chị đi rút con Không biết chị chạy sao Chị bị tai nạn giao thông Thiệt sự một cái tai nạn rất là thương tâm Tại vì mất cả mẹ lẫn con. Thì khi mà hay tin chị mất. Cả xưởng ai cũng bàn hoàng hết trơn á. Sau đó mọi người cũng đi về quê để đi đám tang của chị luôn. Xong xui thì cũng không có chuyện gì hen Về sau này thì thỉnh thoảng mọi người cũng hay nói là. Uh, hình như là cứ mỗi lần ai mà ngồi vô cái bàn máy mai của chị Tuyền á. Là chắc chắn sẽ có vấn đề. Lúc thì máy không ăn chỉ. Lúc thì máy hư. Trời ta nói 108 kiếp nạn luôn đó. Rồi dần dần mọi người mới đồn là do chị Tuyền chỉ hay ngồi làm ở đó, cho nên chắc chị không có muốn người khác vô ngồi chỗ của chị. Thì có một cái lần đó đó ha, có một cái lần bàn máy may của bạn bị hư, trong cái lúc mà chờ mọi người đem đi sửa đó, thì bạn có thử qua cái bàn của chị Tuyền ngồi làm, coi coi có bị vấn đề gì không. Thì mặc dù bình thường tính tình của bạn cũng rất là cẩn thận, Nhưng không hiểu sao. Bạn làm cứ bị trật ruột hoài. Bạn làm hồi cái bằng bực bội. Thì bạn vô tình bạn thốt lên kiểu như bạn chửi thề trong miệng á. Tức quá thì ai mỏng như vậy. Kiểu hay nói là mẹ nó. Kiểu vậy đó. Mà tối đó bạn bị hành đó. Sốt rất là cao. Nhưng mà bạn lúc này là bạn chưa có nghĩ về cái vấn đề tâm linh gì hết trơn á. Bạn chỉ nghĩ là chắc do thời tiết thất thường thôi. Nhưng mà dù làm mọi cách. Vẫn không hết sốt Cho nên là bạn phải suy nghỉ ở nhà mấy bữa Thì trong lúc này cũng có mấy chị Ở bên xưởng gọi điện hỏi thăm Có một cái chị đó mới hỏi bạn là Cái lúc mà bạn ngồi làm ở bên máy của chị Tuyền á, Bạn có nói bậy không Lúc này bạn mới sực nhớ ra Lúc đầu thì bạn không biết là bạn làm cái gì đâu Tại bạn nói là bạn đâu có chửi hay đâu có nói Hay làm gì đâu Nhưng mà ngẫm lại một hồi bạn mới trực nhớ ra À không lẽ Cái lúc mà bạn bực mình quá bạn chửi thề đó Thì khi mà nghe bạn kể lại như vậy, cái chị đó chị mới nói là rồi chắc là bà Tuyền bà nghe cho nên bà quỡ mày đó. Ngày mai mày mua trái cây lên mày đem mày cúng cho bà đi. Thì bạn nghe như vậy, bạn cũng bán tính bán nghi thôi. Cho tới tối hôm đó thì tự dưng bạn nằm mơ, bạn thấy vậy. Bạn thấy mình đang ở trong xưởng may Bạn thấy xung quanh không có ai hết trơn á, chỉ có bạn và một người đang ngồi ở cái bàn máy mái của chị Tuyền đó. Mà cái người này là quay lưng lại cho nên là Bạn không có nhìn được mặt Thì bạn mới đi tới gần Càng tới gần Thì bạn lại càng nghe cái người này nói gì nè Mẹ nó chứ nó ngồi chỗ của mình rồi Mình gẹo nó chút xíu thôi Vậy mà nó chửi mình Cái thứ em út mất dại Bạn nghe rõ như vậy luôn Mà bạn nói sao cái chất giọng này nghe quen quá Thì bạn mới tiến tới Bạn ngồi sát người đó thử coi Thì lúc đó cái người đó Mới dai qua nhìn bạn Trời tao nói bạn thấy một cái rồi hả Trời ơi, bạn muốn xỉu luôn Tại vì Chính là chị Tuyền Mà cái người chị lúc này là máu me quá trời quá đất Bạn còn thấy ở tráng của chị á Nó tét ra một đường Máu nó cứ chảy loan loan loan xuống mặt Mà bà đang trừng mắt bà nhìn bạn nữa Bà còn nghiến răng bà chửi nữa nha Bà nói Mày mà xin lỗi tao hả Tôn hành cho mày bệnh hoài luôn nghe con Thì bạn nghe tới đó bạn giật mình bạn tỉnh vậy Trời ơi bạn nó bằng dậy rồi bạn sợ dữ lắm luôn Qua sáng hôm sau là bạn canh Mới có sấm bẩn thôi Là bạn đi mua trái cây rồi đem qua xưởng liền Do là cũng không có chỗ đi cúng kiến á Tại vì trong công ty Người ta đâu có cho mình đốt nhang đồ này kia đồ đâu Cho nên bạn chỉ Lấy một cái dĩa rồi bỏ trái cây lên Rồi để trên bàn mái mai của chị Tuyền đó Rồi bạn khấn bằng vái thôi Bạn nói là tha cho bạn đi Bạn không có cố ý chửi Tại vì bạn làm không được Bạn bực quá bạn chửi thôi Bạn thốt ra cái lời Cũng như trong lúc vô thức vậy thôi Xong rồi bạn mới đi về nhà lại Thì ngộ một cái Là tới trưa là bạn hết sốt Qua bữa sau bạn đi làm lại bình thường Từ sau cái câu chuyện của bạn Thì mọi người trong sưởng Càng ngày càng đồn đãi nhiều hơn Tới nỗi mà ông bà chủ Phải đem dẹp luôn cái bàn máy mái đó Sắm một cái mới Để đó để cho mọi người xài Từ đó mới không còn chuyện gì nữa đó Cho tới đâu là 5 năm sau Là thời điểm này xưởng lớn hơn hồi trước rồi Có tới đâu là khoảng 10 công nhân lận. Ở đây nếu mà có bà con nào làm bên ngành may mặt thì chắc cũng biết là sẽ có ngày giỗ tổ ngành mai là sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 âm lịch hàng năm. Thì ở xưởng chỗ của bạn người ta cũng sẽ cúng kiến vỗ tổ như vậy. Mà do là ông bà chủ người ta tính tâm nên người ta cúng cũng lớn. Xong rồi là mời tất cả anh chị em trong xưởng ở lại quay quần ăn uống nhậu nhạt. Coi như cũng là cái buổi gặp gỡ cuối năm. Thì mọi năm cũng không có vấn đề gì Cho tới cái năm đó Sưởng của bạn cũng tổ chức như bình thường Thì mọi người là sau khi ở lại Cúng kiến thắp nhan này kia nọ hết Rồi mọi người mới dọn xuống Để mà cùng nhau ăn uống chung Như kể lúc đầu đó Là ở trong đây có tổng cộng là 6 nữ và 4 nam Thì trong số đó có một cặp vợ chồng Người chồng tên là Quý Người vợ tên là Thoa Thì Thoa thì bằng tuổi của bạn Còn ông Quý thì lớn hơn 5 tuổi Hai người này thời điểm đó là mới vô làm được một năm thôi. Mặc dù là làm việc rất được, nhưng ông Quý có cái tính là hay nhậu nhẹt. Rồi tính tình cũng sổ sàng, cũng vô duyên, cho nên người ta không có thích ổng lắm. Chỉ có bạn là hay nói chuyện với anh Thoa thôi. Thì bình thường cũng không có vấn đề gì hết hen. Cho tới cái bữa mà làm vỗ tổ đó, không biết anh Thoa với ông Quý này có xích mít cái gì không. Mà từ cái lúc đi lên sưởng tới cúng kiến, là hai người mặt nặng mày nhẹ rồi. Thì bạn cũng có hỏi thăm con Thoa Nó mới kể là hồi tối hôm qua Đã dặn ông Quý là đừng có đi nhậu Ở nhà ngủ sớm đi Để mà sáng đưa nó qua đây Phụ mọi người làm lễ vỗ tổ Vậy mà tối qua chả nghe bạn bè rũ rê Chả dẫn sách đích chả đi Đi tới 2 giờ mấy sáng mới về Cho nên là vậy đâu có nổi đâu Sáng nay là nó phải tự bắt xe ôm đi qua đây Để phụ mọi người Thì do là nó bực mình đó Cho nên nó, nó mới cằn nhằn Thì nó, nó nói vài câu thôi Thay vì thằng chả biết cái lỗi của mình đi. Nhưng mà thằng chả không biết lỗi mà chả còn thái độ nữa. Cho nên là hai bên kình nhau vậy đó. Thì khi mà bạn nghe kể, bạn cũng khuyên thôi. Bạn nói chứ thôi đi, vợ chồng mà. Có gì về nhà rồi nói. Mình đừng có cự cải hay là mặt nặng mà nhẹ chỗ trốn đông người như vậy không có nên. Với lại cũng đang trong lệ vô tổ nữa, làm ảnh hưởng tới bà chủ. Thì con Thoa nó nghe nó cũng ừ ừ. Tới một hồi thì mọi người bắt đầu vô nhập tiệc. Đàn bà thì ngồi vô chỗ của đàn bà, đàn ông thì ngồi bên chỗ của đàn ông. Tức là chia ra hai bàn. Ăn uống vui vẻ lắm. Nhưng riêng con Thoa thì nó nó rất là bực cha chồng của nó. Cái lý do là lát chiều ông hứa là sẽ chở nó đi chùa rồi. Bây giờ uống vậy thì làm sao mà đi nữa. Rồi thêm nữa là mới tối qua nhậu bét nhà tùm lum rồi vậy mà bây giờ vẫn uống quá trời uống vậy đó. Nó nhìn qua nó thấy cho nên nó bực, nó tức. Tới một hồi á Thì thấy thằng cha đó chả không có tự, chả không có ngừng lại. Chả cứ uống miếc cũng ly miếc vậy đó. Thì con Thoa nó ngồi bên đây nó nóng máu đi. Nó mới đi qua bệnh nó nói là anh ơi anh nhậu ít thôi đồ này kia. Để chiều cho em đi chùa. Đó. Thì lúc này ổng cũng gật gật đầu đồ hen Thì thấy vậy cái là nó đi về lại bàn. Thì bạn cũng có hỏi nó là sao không tự lấy xe đi đi. Chứ trong trợ chi mấy người đó người ta nhậu vô rồi mà kêu là thì cũng mất công lắm. Nó mới nói là tại vì bữa nay là 100 ngày mất của ba chồng nó Tức là ba của ông Quý đó Thì mắc đi vỗ tổ ở đây rồi Thêm nữa là về quê xa xôi cho nên là hai người định chiều Là đi chùa để đọc kinh hội hướng cho ba của ông Quý thôi Thành ra là phải có ông Quý mới được Thì bạn nghe vậy là bạn thấy hợp lý rồi Nên thôi bạn không hỏi nữa Tới một hồi đầu đó ha Cha nội kia vẫn không có gì thay đổi Cứ uống hoài uống hoài Tới một hồi bắt đầu mặt mày đỏ kéo lên rồi đó Đứng dậy không nổi nữa Trợ ăn Thoa nó bực mình quá trời rồi, lúc này á là mấy cái ông ở chung xưởng mới lại làm dìu ổng đi vô trong xưởng, đó, là lên trên mấy cái bàn cắt á, bỏ lên trên đó để cho ổng nằm ổng ngủ đỡ. Chứ bây giờ say quá rồi sao mà đi. Thì con Thoa nó tức quá trời đi, nhưng mà bạn cũng ráng bằng dàn xuống. Rồi tưởng đâu vậy, vậy thôi. Sau khi mọi người ăn uống xong á, thì mới dọn dẹp dần dần. Lúc này á là do quá bực bội đi, con Thoa nó nhịn hết nổi rồi. Cho nên nó đi vô chỗ con quý á, nó, nó, nó mới nói như vậy. Đi vô cái chỗ mấy cái bàn cắt mà ông quý đang nằm đó. Thì nó bực quá nó nói chứ. Ừ, ông đó, tôi đã dặn ông là bữa nay 100 ngày của ba ông. Ông phải đi vô chùa để tụng kinh với tôi chứ. Vậy đó, ham ăn ham nhậu. Đã tối qua đi tới 2-3 giờ sáng rồi. Về tôi đã không nói rồi, bữa nay còn vậy nữa. Thì nó vừa chửi á, nó lấy cái tay nó đánh như người ổng cái kiểu như nó cũng đánh với phổi thôi, kiểu đánh đánh gì nè. Ờ ông á, ông á kiểu vậy, chứ không phải là nói là đánh thì đánh đau gì đâu. Mà nó chửi thì nó chửi rất lớn nè Thêm là đánh như người ổng nữa, cho nên từ từ cái ổng cũng tỉnh. Thì ổng kiểu như mở mắt ra lè nhè lè nhè vậy đó. Rồi cái ổng mới nói chứ, ba của tao hay ba của mày. Mày muốn đọc kinh thì đọc cho ông cha mày nghe đi, cũng ba tao cái tao. Xong rồi cái ổng nhắm mắt ổng nằm tiếp cả ở công thoại nó tức quá luôn rồi, nó khóc xong rồi nó chửi lắp bắp thì mới cầu. Cái lúc này mọi người thấy vậy á mới lôi nó ra an ủi nó. Thì cái lúc này ông quý, ổng ở bên trong đó ổng cũng lồm cồm ổng ngồi dậy. Do là cũng cũng cồng cho nên là đi đâu có dựng đâu cứ đi cả siêu cả dạo gì đó. Nhưng mà mặt mày ổng trời ơi tao nó đằng đằng đằng sắc khí. Thì mọi người mới can ổng ra. Kêu ổng là nằm xuống đi. Nhưng mà cái ông này hất tay mọi người ra. Xong rồi, chả vừa dịnh vô tường. Chả mới đi tới gần chỗ cuốn thoai đang đứng á. Mà cái mặt chả quá trời hầm hầm rồi. Thì do nãy giờ là người ta mới chỉ dọn mấy cái bàn ăn ở ngoài đây xuống. Chứ trên bàn cúng ở trong á, là vẫn còn chưa có dọn nghe. Thì khi mà à, thằng chả quý này đi tới gần. Do là cái bàn cúng nó cũng ngay gần đó. Mà chả xỉn quá nên đi đâu có dựng Rồi người ta nói giả té nhạo vô cái bàn cúng đó luôn. Mà cái lúc chả té vô đó. Là nguyên cái bàn nó đổ ụp xuống nhang đèn lưu hương vậy ta nói trời ơi nó rớt tè le hết trơn. Ông bà chủ xưởng rồi mọi người lúc này là quá trời quang mang rồi. Mọi người mới nhào vô để mà đổ ông quý lên. Xong rồi thì mới lật đật lụm mấy cái đầu cúng này lại. Thì trong cái lúc đó thì con Thoa nó cũng trời ơi, nó, nó nó không biết sao giờ nó quýnh quán hết trơn rồi. Nó cũng chạy tới. Thì cha quý này mặc dù là làm ra một cái chuyện tầy trời như vậy. Chả vẫn không biết kiên nể sợ sạch gì hết. Mà hằng đã chụp ngay cái miếng sành gần chỗ Mà mình vừa mới té đó chả tính chọi về phía của Thòa Hơn á Là người ta cản thằng chá kịp Do là chả xỉn Thằng chả cứ lè nhà, hằng chá chửi Còn chả chá kiểu như cũng Dẹo dẹo dẹo dẹo vậy nè Trời ơi ta nói ông bà chủ sưởng tức quá trời Cái ngày giỗ tổ của người ta Cái ngày mà người ta dành ra Để tri ân tổ nghề tổ nghiệp Rồi để cầu mong cho một năm mới Làm ăn xuân sẻ bình an Bây giờ chả quậy bánh chảnh trơn rồi Sao mà người ta không tức Thì ông chủ mới kêu mấy người thanh niên còn lại đó Chả ông về nhà đi Chứ không có muốn thấy cái bản mặt của ổng nữa Quá trời tức rồi Mà cái lúc đó là bạn thấy cái người Tội nhất đó, đó là anh Thoà Nó khóc nó xin ông lỗi mà chủ quá trời luôn Nó cứ xin lỗi xin lỗi Tại vì dù sao thì cũng là vợ chồng nó Đã làm phiền làm ảnh hưởng đến người ta Hên là hai ông bà chủ hiểu chuyện Không có trách nó Nhưng mà nó bản thân nó cũng ấy nấy lắm. Rồi dọn dẹp xong á, thì nó cũng đi chợ đi mua trả lại những cái món đồ đã làm bể như vậy. Rồi nó mới đi về. Thì qua hôm sau, nó rơi vào ngày cuối tuần cho nên là không có ai đi làm hết. Tới sáng thứ hai thì ông Quý với con Thoa cũng đi vô làm như bình thường. Ông Quý lúc này ông tỉnh rồi, nên ông mới xin lỗi ông bà chủ, rồi hứa là sẽ không có tái diện cái cảnh này nữa ha. Người ta thôi, người ta cũng bỏ qua, lỡ rồi thôi. Cũng vui vẻ như bình thường. Nhưng riêng hai vợ chồng, ông Quý với lại con Thoa đó, đã dẫn chiến tranh lạnh Tới giờ ăn cơm là người ngồi ngốc. Ông Quý ông ra ngoài sân, ông ngồi ông ăn. Còn con Thoa là nó ngồi kế bên bạn nó ăn. Cũng không ai đếm xỉa tới ai hết trơn á. Thì bạn thấy vậy, bạn cũng hỏi thăm là hôm qua, ông có nói cái gì không? Thì nó kêu là ông ngủ một giấc dậy. Đó là cũng không thèm nói chuyện gì hết. Cũng không thèm xin lỗi một câu luôn. Đáng vậy còn hay kiếm chuyện với nó nữa. Thì bạn á, Bạn với nó đang nói chuyện ở trong đây. Thì lúc này bạn tự nhiên bạn nghe cái tiếng rầm rất lớn ở ngoài sân. Đó, khi mà nhìn ra là thấy ngay cái chỗ mà mới nãy ông Quý, ổng ngồi, ổng ăn đó, nguyên cái khay cơm là nằm ở dưới đất. Xong rồi ta nói đồ ăn rơi vô tụng lúng hết trơn, rớt xuống. Còn ông Quý lúc này, ổng quỳ xuống dưới đất. Hai cái tay của ổng là cứ đắm thầm thụp vô trong lòng ngực á. Trỏng mới nói vậy chứ? Hả? mày ăn nè, mày ăn nè. Hôm bữa tụi tao ăn thì mày phá. Bữa nay tụi tao khỏi cho mày ăn luôn. Trời ơi, quánh bụp bụp bụp bụp gì nè. Tự quánh vô mình ơn gì đó. Trời ơi, cái nào cái nấy tao nói nghe, cập bụp cập bụp, bụp. Trời ơi, sao mà nghe giống như đấm vô bao cát đó. Cái lúc này là mọi người mới nhào tới đi cản ông lợi. Nhưng mà ta nói ha, cái mặt ông lúc đó là đỏ, trời ơi đỏ lên dữ lắm. Đỏ giống như người say rượu đó. Rồi cái người y như là bị dán ở dưới đất luôn, không có nhúc nhích được. Đâu ai kéo lên nổi đâu. Cho nên đấu có ngăn ổng được. Ổng khỏe tới mức như vậy luôn. Thì cái lúc này ông bà chủ á, nghe tiếng động. Họ mới đi vô. Do là họ cũng tính tâm. Nhìn một cái là nghĩ ngay tới cái việc ông ông nội này chắc bị dông nhập rồi. Cho nên ông chủ ổng mới đi tới. Ông nói chứ. Nè nè cho, cho tôi hỏi coi là ai đang dựa vô xác này vậy. Mà sao đánh người ta dữ vậy. Thì lúc này ông Quý á. Ông mới ngứa cái mặt lên. Ông mới nói vậy nè. Em tuyền nè anh ba. Tức là ông chủ là thứ ba đã Người ta hay gọi anh ba anh ba đó Thì khi mà nghe nói như vậy Nói là chị Tuyền thì mọi người đứng lên hết trơn Trời Dĩ nhiên là Thoa nó vô sao Nên nó đâu có biết chị Tuyền là ai Nhưng mà riêng bạn với ông bà chủ Rồi mấy người cũ đó người ta nghe vậy Trời ơi, ai cũng bàn hoàng ngỡ ngàng hết trơn Ông bà chủ mới hỏi chứ Ủa Tuyền hả em Ủa sao mất lâu rồi ở đây chi nữa Để đầu thai đi Thì chị Tuyền á chị mới nói Tức là lúc này là ông Quý là chị Tuyền đó Nói là chứ dạ là do mẹ mẹ con của em mất ngoài đường à, Mà gia đình lại không có kêu thầy Nên em đâu có biết đường đâu mà về Con em là do nghiệp à, Còn em á Nói chung là Chết á thì cái nghiệp nó vẫn còn Cho nên dứt dưỡng ở ngoài đường Em đói khát em lạnh dữ lắm Tại vì có ai cúng cho em đâu Thì tới cái bữa đó đó Lúc này là chị Tuyền chỉ chỉ qua bạn nha Là tới cái bữa đó Ông Diễm này nè Nó đi ngang qua chỗ em gặp tai nạn Em hợp với nó nên em đã theo nó đi về xưởng Anh chị biết không? Nhờ anh chị thường xuyên thấp nhang cúng kiến. Cho nên em được hưởng ké ăn chút đỉnh. Nhờ vậy mà em mới đỡ đói đó. Trời ơi, nghe mà nó đứt ruột quá trời luôn vậy đó. Vừa nói mà vừa rưng rưng nước mắt nữa. Thì ông bà chủ nghe vậy họ cũng thương. Ông chủ mới hỏi là Vậy tại sao lại nhập vô trong người công quý làm chi rồi hành ổng vậy? Thì chị Tuyền chỉ mới nói vậy nè. Anh chị biết không? Bình thường em với mấy cái dòng khác á Ý nói là trong cái xưởng này không phải chỉ có một mình chị. Đó, thì chị mới nói là tụi em á, hiếm khi nào mà có được bữa ngon như vậy đâu. Năm được có ngà dỗ tổ thôi. Anh chị làm đồ ăn nhiều, cúng rình rang. Thì sau khi các vị ở trên à, các dị dùng xong hết rồi tức là chị đang muốn nói tổ nghề đó sau khi mà các chị dùng rồi thì tụi em sẽ được hưởng xoáy cái phần còn lại. Vậy đó mà hôm bữa cái hàng cha này nè, hàng cha quỷ này nè Đó ha Đi hất đổ nguyên cái bàn cúng của mình ta Làm tụi em đâu có hưởng được bao nhiêu đâu Bữa nay tụi em Phải hành cho nó chết Cái dòng chị Tuyền nói gì Là lấy tay đấm cho người ông Quý tiếp tục Thì con Thoa nó sợ quá Nó mới quỳ xuống nó năn nỉ Nó kêu là thôi tha cho chồng nó đi Mấy người khác người ta cũng khuyên Rồi ông bà chủ nói là thôi Do ông Quý ổng xỉn Nên ổng đâu có biết tha cho ổng đi Có gì ông bà chủ sẽ làm một cái mâm cúng khác Để mà mình cúng Mình mời dông Để về họ cho họ ăn Thì nói một hồi Thì chị Tuyền chỉ chịu nghe lời Rồi chị dừng lại Nhưng mà chị còn quay qua Chị nói dông bà chỗ này nè Anh chị ở đây có nhiều dông lắm Mà ai cũng đói trơn á Ai cũng khổ cũng tội trơn á Anh chị nhớ thường xuyên cúng ngang Có gì tụi em sẽ đổ cho anh chị mần ăn Xong rồi là quay qua cái chỗ của ông Thoa Mới nói là Cưng ơi Chị thấy hoàn cảnh của cưng giống chị hồi xưa đó Nên chị thương cưng chị mới nói Em lo mà bỏ cái thằng này đi Ý, ý là nói anh cha, anh cha quý á Chứ mời mốt đó ha Nó sẽ đi tặng tiểu ở ngoài Rồi nó về nó đánh em nữa đó Là cuộc đời em khổ như chị luôn đó Nếu bây giờ mà cưng nghe lời chị ha Tại sao này cưng sẽ gặp một người chồng tốt hơn Cuộc đời cưng sẽ sung sướng Nghe lời chị đi, ngang Rồi nói xong là chị tiền này chỉ xuất ra Đó rồi ông nội quý này Ông lăn ra ông xỉu Mọi người mới khiên ông đi vô trong Giật tóc mai một hồi thì ổng mới tỉnh lại Mà ta nói thằng chả không có nhớ cái gì hết. Chỉ thấy người ngợm là nhức, đau, ê ẩm thôi. Thì mọi người mới kể lại chuyện vậy là vậy luôn đó. Nhưng mà thằng chả kiểu như chẳng có tin. Thì sau đó ông bà chủ cũng giữ lời hứa cúng kiến cho chị Tuyền và những cái dông khác. Và về sau nữa, cứ mỗi mùng 2, mùng 2-16 là thay vì chỉ cúng nho nhỏ thôi. Nhưng mà ông bà chủ sẽ làm hai mâm cơm chay để mà cúng. Coi như là mời cắt dông trong xưởng người ta ăn uống. Vì nghe họ nói là kiểu như Biết là họ đói họ gì đó thì mình thấy tội Chứ không hẳn là mình muốn họ đổ cho gì đâu Vậy đó Mà cũng từ đó là công việc làm ăn của ông bà chủ ngày càng phát triển Bây giờ là đã mở thêm được Một cái xưởng nữa rồi Làm ăn rất là thuận lợi Còn về thoa giống quý á, Thì y chang như lời cảnh báo của chị Tuyền luôn Chỉ sau đó một năm thôi Thiện thoa này nó phát hiện là cha quý như có bộ bên ngoài Chá đem tiền lương đi nuôi nhỏ đó Rồi nó cũng làm rùm ben một thời gian Và dù lúc đó Nó đã có bầu với một cha quý rồi. Nhưng mà nó vẫn quyết định ly dị. Thì khi mà nó ly dị thằng chả rồi. Nó phải một mình làm mẹ đơn thân. Đó. Cho tới khi mà con nó được 3 tuổi. Nó gặp được một người đàn ông. Bây giờ là chồng sau của nó đó. Thì bạn nói là cái anh này là dân kinh doanh. Rất là giỏi. Cũng lẽ rất là hiền. Cực kỳ thương vợ và thương, thương, thương, thương đứa con riêng luôn. Về sau là ổng mở ra cho nó buôn bán. Đó. Không có cho nó đi làm công nhân nữa. Bây giờ cuộc sống của nó cũng hạnh phúc khá giả lắm Tuy nhiên là cũng sau cái vụ mà chị Tuyền nhập vô ông Quý á, Thì mọi người cũng không có ai còn nhìn thấy trong hồn của chị nữa Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà Diễm đã gửi về cho Thi Tiếp theo sẽ là câu chuyện thứ hai Được gửi về từ một bạn tên là Hân Quê ở Kiên Giang Bạn gửi câu chuyện này á là bạn nói Là câu chuyện do chính chú Hân là hội trẻ, chú đã gặp phải và chú đã kể lại cho Hân nghe thì chú của Hân tên là Nghĩa, năm nay 51 tuổi rồi và hiện đang làm nghề tài xế, lái xe tải vận chuyển hàng hóa cho mấy công ty bánh kẹo ở miền Nam thì câu chuyện này xảy ra hồi cuối những năm 2009 đầu những năm 2010 chú Nghĩa lúc đó là đang làm nghề xe ôm, đó là chở đồ mướn cho người ta ai mà cần gửi cá khô mắm muối đâu đó, là đồ tập quá lạc giặt đồ đơn hen Đi từ chỗ này qua chỗ kia là người ta thuê chú Nghĩa chở dùm, nói chung là mướn cái gì thì chú chở cái đó. Cho tới cái bữa đó là 5 giờ chiều rồi, thì chú Nghĩa đang ngồi ở bến xe ôm, thì có một cái người quen họ chạy lại họ nhờ chú chở dùm mấy thùng khô với lại mắm. Cái chú mới hỏi là có gấp không? Thì cái người đó nói chú gấp lắm, sáng mai là người nhà của ông đó ở Hà Tiên đi về quê sớm rồi. Nên là bây giờ giao liền mới kịp sáng cho người ta để người ta còn đi. Đó, nghe tới giao tới Hà Tiên đó là chú Nghĩa nản rồi. Tại vì từ đây đi xuống đó hơn 90 cây số lần. Đường nó cũng khó đi, mà còn đường vắng nữa. Người ta thấy vậy, người ta năn nỉ chú chở đi đi. Người ta cho chú 150.000 ngàn. Thì bà con nghe 150.000 ngàn bây giờ thấy bình thường. Chứ hồi đó đối với chú 150 ngàn là lớn đó. Cái thời mà tô hủ tiếu có 10.000 12.000 12 .000 tô đó. Chạy xe cả ngày giỏi lắm mới kiếm được nhiêu đó. Cho nên đó, nghe tới chạy một cuộc mà được 150 ngàn là chú Nghĩa nhận liền. Trong bụng tính là nếu mà chạy liền tay thì đi từ rạch giá xuống Hà Tiên nó khoảng 2 tiếng, 3 tiếng người thôi. Tầm đâu 8 giờ hơn là giao xong rồi cái mình quay đầu về trong đêm luôn cũng còn kịp. Nghĩ như vậy cho nên chú mới cột mấy cái thùng khô với mắm phía sau xe chó chắc. Xong rồi chú cẩn thận chú lấy cái tấm bạc nhựa chú phủ lên để lỡ mưa gió nó không bị ướt. Xong xuôi rồi thì chú mới yên tâm chú đi. Cái lúc này mặt trời lặn từ từ rồi nè. Thì khi mà xe chú chạy được một đoạn đang bình đo Thì tự nhiên xuôi sao á Cái chiếc xe của chú Nó khừng khừng mấy cái cái xong nó tắt máy luôn Chú phải ràng Chú đánh lái vô trong lề đường Để ngồi sửa Thì chú mới mở cái bù rì ra chú lào Chú chỉnh chú sửa Sửa tới, sửa lôi thì cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi Mới nổ mái được Khi mà chú nhìn lại đồng hồ thì trời cũng đã tối Lúc đó là khoảng 7 giờ Trong bụng nghỉ thôi Lỡ nhận tiền người ta rồi Giờ mà có trễ cũng phải ráng chạy tiếp chứ biết làm sao giờ Thì chú mới lên xe chú đi tiếp Mà đường lúc đó ta nói tối ôm mà Đèn đường hồi xưa đâu có nhiều như bây giờ Xa xa mới có 1 cây đèn mà nó vàng vàng à. Ở hai bên thì nó cũng tối Ta nói có đoạn là không có đèn luôn đó Mà cái đoạn đường thời điểm đó nó xấu lắm Ủa gạo dịch không à Không có đẹp như bây giờ đâu Thì lúc này á, là chú chạy cũng được hơn nửa đoạn rồi Tự nhiên á Trời ơi trời đổ mưa Lúc đầu thì mưa lất phất thôi Nhưng mà một hơi sao là Ta nói mưa xối xả luôn, gió nó thổi hào hào hào hào, sắm xét gì nó chớp liên tục. Rồi ta nói nước mà nó tạt thẳng vô mặt, chú mở mắt đâu có nổi đâu. Rồi chú cũng ráng mặc được cái áo mưa vô mà ta nói gió nó mệt, nó quật mạnh quá. Thì cái, giống như là cái tay lái của chú á, nó bị lạng qua một bên. Rồi lúc đó chú nói tưởng đâu là ổng văn xuống mương luôn rồi đó. Lúc đó hai bên đường là trường cây không hà, đâu có quán xá Cũng đâu có mấy cái mái nhà để cho mình vô mình trú mưa đâu. Thì chú Nghĩa ổng mới ráng chạy thêm một đoạn nữa. Trong đầu chỉ nghĩ là bây giờ mà thấy được cái nhà thôi. Mừng chết luôn á. Thấy cái nhà cái chắc phải chạy vô đục mưa liền. Tại vì mưa lúc đó lớn dữ lắm. Chỉ mong sao là có chỗ cho mình đục đỡ thôi. Thì đang chạy vậy đó. Hình sau ổng mới thấy phía trước có ánh đèn. ổng mới nhêu mắt ổng nhìn kỹ. Thì ổng thấy bên đường có một căn nhà. Chú nghĩ ổng nói cái lúc đó là ổng mừng hả? Trời ơi, tao nói mừng muốn chết chứ đó. Sợ mưa là một, mà sợ hư mấy thùng đồ của người ta. Chú liền chạy xe chú tấp vô. Đó, chú tấp vô cái nhà đó để chú đục mưa. Thì cái căn nhà đó là cái nhà cấp 4. Đó, vách đóng bằng dáng cũ, máy lợp tôn, nhìn thì kỹ, cũ kỹ lắm rồi. Thì chú nghĩa mới dựng xe ở trước cái hàng ba nhà người ta. Nhìn vô thì chú thấy lúc đó trong nhà là có một cái bà già bà đang ngồi ăn cơm. Thì bà khoảng đâu là chừng 70 tuổi gì đó đổ lại ha Khuôn mặt nhìn cũng phúc hậu lắm Tóc bạc gần như là trắng hết trơn Đó bà mặc bồ đồ bà ba màu tím bông Thì thấy chú Nghĩa đứng ở ngoài mưa ướt nhẹp vậy Bà mới nhìn lên à, Bà mới hỏi chú chú là ai vậy Thì chú cũng trình bày là chú đi giao hàng mà bị mất mưa làm sao Đó rồi xin bà cho là chú đứng nhờ đi Đục mưa nhờ Bớt mưa chú đi liền Thì bà cụ bớt cũng đồng ý Nhìn bà thì rất bình thường thôi Ờ, không những vậy chú còn thấy gương mặt của bà có vẻ là hiền giống như là bà nội bà ngoại ở nhà của mình đó hen thì chú nghĩa lúc này làm chú tháo đồ chú đem vô trong nhà để mà để nhờ mà mình mấy chú lúc này lướt chậm nhẹp hết trơn rồi thì bà già bà thấy vậy á bà mới đi vô bà lấy khăn ra cho chú đi chú lao xong rồi rồi tận tình hỏi cho chú ăn cơm nước gì chưa đó để bà lấy cơm cho chú ăn nhưng mà thiệt tình nó là để vô đây là đục mưa là ngại vô lắm rồi Ở đó mà cơm nước gì nữa Cho nên chú giả bộ chú nói là mình ăn rồi Cho nó xong chuyện đi Chạy xe cả buổi rồi Thêm dính mưa nữa cho nên lúc này Người của chú nghĩa là Ước nhẹp ở trơn này Thì nhà thì đóng vết cây Nên nó đâu có kính gió nó cứ lùa vô Ta nói trời ơi nó lạnh tới thấu xương luôn Thì bà già bà thấy vậy Bà đi vô trong buồn bà đem ra cho ổng một cái mền Cái mền mà kiểu mình long phụng Theo chữ hỷ đồ đó hen Đưa cho ổng kêu đắp đi Mà cái mền đó trời chú Nghĩa nói là nó ấm thiệt. Ông đắp ngồi xong cái ổng ngủ quên luôn. Thì cũng không biết là ngủ bao lâu. Lúc này cái chú Nghĩa ổng mới nghe một cái mùi đó nó thơm thơm. Y chang như là cái mùi nhang đó trời. Thì chú Nghĩa mới mở mắt ra. Thấy trong nhà tối thui à. Không có đèn đóm gì trơn á. Chú Nghĩa ổng mới mở ổng lấy cái điện thoại coi mấy giờ rồi. Thì ổng thấy là 11 giờ đêm rồi. Ông nghĩ thời thời xong luôn rồi kiểu này chắc ông giao hàng xong Ông phải ngủ lại hà tiên rồi chứ bây giờ Sao mà về kịp Thì chú Nghĩa mới tính ngồi dậy Nhìn ra cửa Coi coi trời tạnh mưa chưa Thì chú vô tình chú quơ tay Đó chú, chụp trúng một cái gì đó Nó nóng nóng Thì làm chú giật mình Chú mới nhìn kỹ lại Thì chú thấy là có lửa đỏ đỏ Hỡi hỡi nghe có mùi nhan Thì lúc này chú mới lấy điện thoại Cái điện thoại của chú là điện thoại cục gạch nha. chúng mới bật đèn pin lên chú coi. Trời ơi, ổng tá quá tâm tin luôn. Tại vì ngay cái chỗ đầu nằm của ổng á là nguyên một cái lon gạo có cấm ba cây nhang. Khói bay lên quá trời. Ổng giật mình trơn rồi. Thì trong cái lúc này á đèn á. Cái cái cái đèn mà ổng mới quờ quảng á. Thì cái lúc mà ổng hết hồn á. Thì cái tay ổng quơ cái điện thoại thì cái đèn nó mới liêu qua cái chỗ khác. Thì lúc này, trời ơi một Cái chuyện mà ổng còn kinh dị hơn nữa nè Cái mền hồi nãy á Không biết á, là cái mình hồi nào ở đâu Nhưng mà trời ơi Ông nhìn qua thì đó là cái tấm giải liệm đó trời Cái tấm giải liệm mà Có có có màu vàng rồi có thiêu rồng phượng rồi đó Để liệm xác chết đó bà con Trời ơi lúc này là ổng quá trời Gai ốc nổi lên cục cục cục Ông lật đật, ổng đi ra phía cửa Ông mở cửa ra Trời ơi hên, hên là Cái chiếc xe với đống đồ của ổng còn nguyên thì ông mới lật đật chất hàng lên lại xong ông đi một mạch luôn. Ông không có chào hỏi một tiếng nào luôn á. Sợ quá lúc đó là phải bỏ chạy liền chứ đứng đó còn chi nữa. Tuy nhiên sau đó có một chuyện như vậy, là sáng hôm sau á, chú Nghĩa có thử đi lại con đường hôm qua mà mình đi để coi coi cái căn nhà đó đó còn ở đó không. Thì ông nói là ông chạy tới chạy lui chạy hoài hoàn toàn là không có bất cứ một căn nhà nào mà giống như căn nhà ông ở lại tối qua. Trời ông nói ủa không lẽ Mới có một đêm ở căn nhà này dọn đi đâu lẹ gì? Rồi nghe, mặc dù là cái thùng khô mà người ta giao cho chú, à, chú chở đi là người ta đã đóng gói rất kỹ rồi. Hôm qua lúc chú đem vô trong căn nhà, sợ nó thấm nước mưa đó, cho nên chú có dở ra chú coi thử. Thì thấy là người ta đã bọc mấy lớp đi lông lận, cho nên hoàn toàn khô ráo, không có vấn đề gì hết. Nhưng khi mà chú về tới dưới đó, cái người mà giao cho chú đi gửi đồ, mới ra mắng vốn, Là tại sao chú làm cái gì mà để cho khô ở trong trọng á, nó móc cái trơn vậy. Nó móc mà còn có giòi nữa. Y như là để lâu ngày lắm á. Thì chú cảm thấy rất lạ. Chú đâu có biết có phải là cái bà già đó là ma hay là người. Chú cũng đâu có biết căn nhà đó là sao đâu. Trước trong buổi tối hôm đó hả, là nói chung là chú biết chú đã bị hù rồi. Trời lúc này chú nói chú không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Tuy là nó không có hình ảnh ma quỷ gì kinh dị, nhưng mà chú nói với chú á, nó ám ảnh quá trời luôn. Chị không biết có là có thể là bà già đó chắc chắn phải là người rồi. À, thì đây là câu chuyện nhỏ của chú Nghĩa. Chú đã kể cho hơn nghe và hơn đã viết thư kể lại cho Thi. À, cảm ơn hai bạn, hai vị khán giả trong câu chuyện này rất là nhiều. Đã gửi uh, hai câu chuyện cho Thi để thi kể cho bà con mình nghe ha. Rồi uh, một lần nữa cảm ơn uh, hai bạn rất là nhiều. Và chúc cho hai bạn luôn mạnh giỏi và thành công trong cuộc sống. Và đến đây thì... Thôi buổi kể chuyện cũng đã hết giờ rồi ha. Xin khép lại à, cái buổi kể chuyện này và Thi hẹn sẽ kể tiếp vào buổi tới. Và rất mong quý bà con luôn yêu thương ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vô cái chuông nha để nhận thông báo mỗi khi mà Thi đăng truyện mới. Chúc cho bà con có buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thư giãn và ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.